có sự kiện nào khác. Tôn giả Kassapa có sự kiện tôn chủ như thế nào? Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những sa môn Bà Môn giữ giới, thiền tánh, ham sống ngại chết, ham sướng ngại khổ. Tôn giả Kassapa, rồi tôi nghĩ, nếu những sa môn Bà này giữ giới có tánh được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn.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 khi ngài đi tìm đời sau một cách vô trí. Cũng giống Bà Lamôn nữ kia, vì Ngô Suẩn và si mê đã đi tìm thừa tự một cách vô trí. Này Tôn chủ, các vị sa môn Bà Lamôn, giữ giới có thiện tánh, không bắt buộc cái gì chưa chính chính. Vì có trí, các vị ấy chờ chính mười đến. Này Tôn chủ, các vị sa môn Bà Môn giữ giới và có thiện tánh Cần thiết đến mạng sống Này Tô Chủ Nếu các xa môn và lá môn giữ giới Và có thiện tánh Sống lâu ở trên đời này bao nhiêu Các gì ấy làm được nhiều công đức bấy nhiêu Vì hạnh phúc cho chúng sanh Vì an lạc cho chúng sanh Vì lòng thương tưởng cho đời Vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Này Tô Chủ Sự kiện là như vậy Nên có đời sau Có các loài quá sanh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 Tôi có thấy những cảnh mộng quang lạ ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ. Trong khi ấy, có phải ngài được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái. Vân Tôn Già Ca Trong khi ấy, tôi được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái. Và họ thấy linh hồn của ngài đi ra hay đi vào thân. Tôn Già Ca Sa không?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 sống đem cân lại. Những người này dâng lời tôi và đáp: "Xin dâng." Rồi họ đem cân sống người ăn trộm ấy, lấy dây cung thắt cổ anh ta cho đến chết. Sống đem cân lại. Khi anh ta sống thì anh ta nhẹ, mềm mại, nhu nguyến. Khi anh ta chết thì anh ta nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận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 Khi nào thì hòn sắc ấy nhẹ hơn, mềm mại hơn, hay nhu nhuyến hơn? Khi hòn sắc ấy đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực hay khi đã mùi lạnh? Tôn giả Kaisa ba. Khi hòn sắc ấy cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực Khi ấy hòn sắc nhẹ hơn, mềm mại hơn, và nhu nhuyến hơn Khi hòn sắc ấy không cháy đỏ, không hừng lửa, mùi lạnh rồi Khi đó hòn sắc nặng hơn, cứng hơn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 Nhờ ví dụ một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói Này tố chủ, thổi xưa có một người thổi tù già Cầm tù già bằng vỏ ốc và đi đến biên giới Người ấy đi đến một làng kia Sau khi đến xong đứng giữa làng Thổi ống tù già ba lần Đặt ống tù già xuống đất và ngồi xuống một bên Này tố chủ, những người dân ở biên giới ấy suy nghĩ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 Vậy chúng ta hãy chia đoàn lứa hành này thành hai Mỗi đoàn có 500 cổ xe Rồi hai vị lãnh đạo ấy chia đoàn lứa hành thành hai Một đoàn có 500 cổ xe Một đoàn có 500 cổ xe Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước Và cho đoàn lứa hành chuyển bánh Sau khi đi hai ba ngày Vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ Mang theo ống tên, đeo dòng qua súng Áo quần ước tóc ước đánh một cỗ xe do lừa kéo bánh xe dính đầy bùng và đi từ phía trước đi lại thấy vậy người lãnh đạo hỏi bạn từ phương nào đến từ đâu quốc độ kia đến bạn sẽ đi đâu sẽ đi đến địa phương tên này bạn có thấy cho cô rừng trước mặt có mưa to gần đây không chưa bạn cho khu rừng trước mặt có mưa to đường xá đầy sủng những nước